Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net có bỏ Tiểu Vi xuống Tiểu Vi không hiểu gì nếu váy cô đứng sau cô Ngây ngô mà nhìn anh Cô hít thật sâu rồi quay lại nhìn anh Anh nhìn cô Cô gái đáng ghét đã bỏ anh đi qua một năm trời Mạc Vi đi lại cúi đầu nói lời xin lỗi Nói rằng năm đó là hiểu lầm cô với anh đến là vì tiền Nên mới cố ý làm như vậy Cô nghe Mạc Vi nói là vì tiền Nhìn cô giống một kẻ hám tiền lắm sao Anh không nói gì ôm cô vào lòng Rồi cất lời Anh xin lỗi Hãy tha thứ cho anh có được không Cô dùng lực đẩy anh ra Muốn tôi tha thứ Không dễ dàng như vậy đâu Nói rồi cô cúi xuống ôm lấy tiểu vi rời đi Nhìn vào mặt anh Cô sợ rằng cô sẽ đánh chết anh mất Châu Nhi muốn giữ cô lại Nhưng bị anh ngăn cản Để cô ấy đi đi Cô ấy thần thời gian để chấp nhận mọi chuyện Anh thở dài đầy sầu não. Châu Nhi cũng im lặng. Thừ thừ à, cậu đứng lọc quá cứng đầu rồi đó. Thời gian qua mạng tư anh ấy cũng đàn vì cậu, mà tìm cậu nhớ cậu thương cậu. Tại sao cậu không hiểu cho anh ấy chứ? Anh chán nản mệt mỏi ngồi xuống đất. Anh đã thất bại rồi. Còn gái anh, cô làm sao có thể về bên họ anh đây? Mama, tại sao Mama lại khóc vậy? Tiểu vi ôm cấu bông vào phòng rồi nhìn cô hỏi Cô vội vàng lau đi nước mắt À không có gì đâu Còn còn chưa ngủ sao Tiểu vi lấp đầu rồi chui vào lòng cô nũng nịu mama Chú hồi sáng có phải là ba ba không Tiểu vi ngây ngô cất tiếng hỏi Câu hỏi của cô bé lòng cô cực lại Cô không biết phải nói sao đây mama mama Mà mà không muốn nói cũng không sao đâu mà Mà mà ôm Tiểu vi ngủ có được không Tiểu Vi lại nói, cô gật đầu ôm Tiểu Vi nằm xuống rồi vỗ về con bé. Bên ngoài cửa căn hộ là Mạc Tư, anh đã ngồi ở đó rất lâu. Anh muốn ở gần bên cô, tuy rằng chỉ là cách nhau bằng một cánh cửa này. Mạc Tư choáng váng mở mắt tỉnh dậy. Đây là... Anh định rồi sao? Giọng của cô bên cạnh vang lên, cô lấy khăn ướt lau mồ hôi cho anh. Thưa anh... Anh bất ngờ. Không phải anh ở ngoài cửa của nhà cô sao Bây giờ sao lại Anh bị sốt ở ngoài cửa Nên tôi đã đưa anh vào Trời lạnh anh không về nhà Ngồi ngoài cửa nhà tôi đi làm gì vậy Cô tức giận mắng Nhưng trong lòng là đau xót nhiều hơn Cô ngủ không được muốn đi dạo Vừa mở cửa ra thì thấy anh cục ở bên cửa Quay xuống lay động thì anh đã bất động Đưa tay lên trán mới phát hiện rằng anh bị sốt Nên cô liền đưa anh vào nhà Đỡ cái thân hình to lớn này của anh vào nhà làm cô mệt muốn chết, cô đâu có phải là to lớn hay khỏe mạnh gì đâu cơ chứ. Cả đêm cô đã chăm sóc cho anh, anh bị rốt cao. Giờ đây cô mới nhận ra anh đã rất tiểu tùy, không còn phải là Tổng Giám Đốc mặc Tư mà cô đã quen lúc trước. Một năm qua anh đã sống ra sao, nhìn anh gầy đi như vậy, cường mặt một chút cũng không có huyết sắc gì cả. Anh xin lỗi, đã làm phiền đến em. Chắc là do mấy ngày qua anh ăn uống không nhiều nên mới như vậy. Anh chỉ muốn nhìn xem cô và con gái mình như thế nào thôi. Ai ngờ. Anh đừng nói nữa, ăn một chút cháo đi. Cô nhẹ nhàng cất lời rồi bưng tô cháo bên cạnh, ngồi đút cho anh ăn. Ăn được nửa tô anh lại không muốn ăn nữa, cô đành phải cho anh uống thuốc. Anh nghỉ ngơi đi, bây giờ mới là 5 giờ sáng rồi, tôi sẽ ra sofa ngủ. Cô nói rồi đứng dậy, định bước đi thì anh lại giữ lại. Kéo cô lên giường ôm vào lòng. Cho anh ôm em một chút có được không? Anh kẽ nói. Cô im lặng để anh ôm. Cô mệt cả đêm không còn sức lực nhau để cãi nhau với anh nữa rồi. Anh ôm chặt cô. Anh sợ hãi rằng cô sẽ bỏ anh đi. Anh rất sợ. Bởi vì anh yêu cô rất nhiều. Một lát sau anh bương cô ra. Anh nhận thấy cô đã ngủ rồi. Anh mỉm cười rồi để cô nằm xuống. Đắp mềm ngay ngắn. Rồi cuối xuống đặt lên trán cô một nụ hôn Anh yêu em Anh kẽ nói rồi quen người lấy áo vest rời đi Anh không muốn làm cô ghét mình thêm Anh nên đợi cô tha thứ và chấp nhận mình Mama, mama ơi Tiểu vì cất tiếng lai lai cô Cô giật mình tỉnh dậy Cô đã ngủ bao lâu rồi nhỉ Nhưng mà cô đang ngủ trên giường Anh đã rời đi rồi sao Cũng tốt Anh rời khỏi cũng đỡ tốn công cô đã đuổi Nhưng tại sao lòng cô lại khó chịu như vậy chứ? "Mama, mama không khỏe sao?" Tiểu Vy lo lắng cất tiếng hỏi. "Mama không sao đâu." Cô trả lời rồi quay sang nhìn đồng hồ, "Bây giờ đã chín. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.